Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dây giờ lẫn nhau rơi dây vò tình cảm của lẫn nhau. Anh chưa từng trải qua. Có điều cô nhóc này đã mang đến cho anh một kiểu trước nay chưa từng trải qua. Càng ngày anh càng mong đợi. Làm trong phòng làm việc của anh hết một ngày. Sáng sớm hôm sau 10 giờ. Tân tương vất vả lắm mới rời khỏi giường. Mở cửa ra, nhặt tờ báo dưới đất lên. Cô nhìn ra ngoài theo thói quen. Cũng may là hôm trước, cửa rất là sạch sẽ liên tục mấy ngày gần đây, trước cửa nhà thường xuyên xuất hiện một vài thứ gì đó kỳ dị. Không xác động vật thì cũng là búp bê phải bị bứt đầu. Hình như thật sự có người muốn cố ý cảnh cáo cô, nhưng không thể có manh mối để điều tra ra. Cô báo cảnh sát, cảnh sát cũng tiến hành mai phục để điều tra. Nhưng mấy cái thứ kỳ dị đó cuối cùng cũng không xuất hiện nữa. Rõ ràng là đối phương đã phát hiện ra rồi. Chắc chỉ là chuyện bất hòa nhỏ mà thôi, sẽ không có vấn đề gì quá lớn lao chứ. Mở báo ra xem, bất ngờ phát hiện một tấm hình lớn ở trên trang nhất. Thần Janus, thế giới âm nhạc trung tình với nữ minh tinh Hollywood, kết hôn vào cuối năm. Bức ảnh chụp cảnh đêm khuya, Stephanie ở trước cửa nhà của một thần nhất ôm hôn anh. Mỗi năm tin tình cảm của một thần nhất đều rất là nhiều, hình như vậy cũng nhiều vô số kỳ. Chỉ có điều nữa chính mỗi năm đều không giống nhau, cho nên tin tức như thế cũng không kỳ lạ. Tần tường thầm cảm thấy tương xót cho Stephanie, chỉ sợ đây cũng là một kế hoạch tình ái của cô gái đáng thương, nhưng lại khéo quá thành vụng. Một thần nhất sao có thể đem mặt cho người khác sắp đặt được chứ? Quả nhiên khi cô đến phòng làm việc của anh, thì vừa đúng lúc nghe được anh đang nói chuyện với Stephanie. Anh là do em tìm người khác chụp đúng lúc có phải không? Sau này đừng gọi điện thoại đến tìm anh nữa, giờ chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đơn giản ra lệnh không cho đối phương bất cứ cơ hội nào để biện bạch lập tức cắt đứt điện thoại. Tần Tường ở một bên cắt tiếng hỏi Chẳng lẽ không phải là đội cho sân anh chụp sao? Anh không sự oan cho cô ấy hay sao chứ? Trước khi tôi quyết định qua lại với một cô gái thì đã nắm rõ tính tình của cô ta rồi. Cô ấy có thể làm cái gì? Rành gây cuối cùng của tôi ở đâu? Đều có thể đoán được. Hơn nữa cho dù là đội cho săn chụp thì sao chứ? Tôi đã chuẩn bị chân dứt mối quan hệ này. Ngược lại bài báo đã giúp tôi. Mông thân nhất nói không có một chút tình cảm nào cả. Rồi sau đó đi đến trước đàn piano chuẩn bị bắt đầu công việc mới. Chưa bao giờ sơ xuất hay sao? Cô cất tiếng hỏi. Ý của cô là gì? Chẳng hạn như có cô gái nào không cẩn thận mang thai con của anh, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Anh nở ra một nụ cười thanh tú kỳ quái, mang theo sự hạnh lùng hà khắc của mình. Không thể nào, tôi sẽ không để cho bất cứ cô gái nào có cơ hội này. Cô cảm thấy người đàn ông này sinh ra chính là để tuần thương phụ nữ. Quá đáng tiếc những cô gái kia đều hăng hái tranh giành cho loại đàn ông này quá nhiều cơ hội. Cô có nghĩ tới người yêu của cô là loại kiểu nào hay không? Đột nhiên một thần nhất hỏi ngược lại cô, nghĩ nghĩ rồi cô cất tính trả lời. Phải dịu dàng gian sóc, cho tôi đầy đủ tự do. Đối với tôi phải trai trở yêu thương đủ điều, còn phải dùng bái tôi tôn trọng tôi. Cô nhìn xuống đất, hình dung ra dáng vẻ ôm xã tương lai của mình. Vẫn chờ nói xong thì một thần nhất lại cười khềm một tiếng. Cô thật là ngây thơ. Thì ra người đàn ông cô cần chính là một con chó như vậy. Trên đời này có thể như thế sao? Đương nhiên là có. Tổng thầy hào chính là như vậy. Cô bột miệng nói ra. Trong lòng cũng lập tức hiểu được tại sao mình cảm thấy khó hiểu và tức giận với cô bạn thân bảo nhà ra đi kia. Bởi vì cô ngưỡng mộ mẫn tuệ có thể lấy được một người chồng xuất sắc như thế. Cũng tức giận vì cô nàng không biết quý trong. lông mày của anh hơi nhíu lạnh. Ánh mắt về phán mà liếc nhìn cô. Không phải là cô thầm mến tống thể học chứ. Tôi mới không có biến thái như vậy. Cô khịt mũi mà coi thường anh. Vậy cô không hẳn là không có khả năng. Nghe giọng điệu của cô thì giống như vậy đó. Tần tường đánh vào lưng anh rồi cất lời. Mục thần nhất, đừng có vì chuyện của tôi không bị anh mê hoặc mà liền ôm hận trong lòng. Cô bớt tự cao đi. Anh không thèm tạo luận đề tài này với cô nữa. Sau khi đầu võm mồm xong thì hai người lại chuyển mục tiêu sang chuyện công việc. Hôm nay đến tiếng hành giai đoạn cuối cùng Lát nữa tất cả thành viên của giàn nhạc sẽ tập trung đông đủ Thu âm cả một ngày trời Hoàn thành xong tất cả các bài hát 10 giờ tối Những thành viên của giàn nhạc đều đã ra về Tần tường và mục thân nhất Mới hoàn tất câu cuối cùng Tần tường vô cùng vấn khởi Nóng lòng đem tác phẩm gửi cho tống thế hào nghe Không muốn chút gì đó để chúc mừng hay sao Lời mời của anh nghe như không cho từ chối cho nên lần này tần Tường chỉ hơi xa sự nhưng cũng không cất lời vẫn là cái quầy ba kia mục thần nhất công ép cô uống rượu mà gọi cho cô một ly cốc tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net